các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lâm trình từ xoay người tiêu sáy bước ra khỏi đằng lân hướng tiệm cà phê hôm nọ đi vừa bước vào tiệm cô đã nhìn thấy đê chí minh quần áo dọn sạch đầu tóc rối bù bộ dạng muốn bao nhiêu trần vật thì có bấy nhiêu anh vừa nhìn thấy cô thì mắt sáng lên hình như nhìn thấy đấng cứu thế dáng lâm lâm trình từ vẫn như không nhìn thấy ánh mắt kia cô nhàn nhã ngồi vào ghế đối diện với anh lâm trình từ có thói quen phân định rõ ràng ranh giới qua cách chọn chỗ ngồi Chỉ những người thật sự thân thiết, cô mới ngồi cạnh họ. Cô còn nhớ rõ có một lần cô cùng cô hoa đến nhà hàng dùng cơm. Từ đối diện, cô chuyển sang ngồi cạnh anh thì anh vui mừng ra mặt. Ngày hôm đó dường như cười không khép miệng được, làm cô cũng thấy buồn cười theo. Từ đó về sau, cô vẫn ngồi cạnh anh như vậy. Mỗi lần như thế, anh đều bắt giác nhuyền miệng cười. Có lẽ anh đã phát hiện ra thói quen này của cô chăng? Thấy Lâm Trình Tử có xu hướng đám chìm trong suy nghĩ, Tê Chính Minh lên tiếng gọi cô trở về thực tại. Em dùng gì? Tôi không uống, anh hẹn tôi ra có việc gì Lâm Trình từ thoáng nhớ mày Vì có kẻ phá hư hồi tưởng của cô Anh... Tề Chí Minh ngầm ngừng Anh vừa lấy gốc nước, tu một hơi hết sạch Như tiếp thêm can đảm, sau lại nói Anh muốn cầu em giúp anh ngăn cổ tiên sinh Hứng Lâm Trình từ có hơi khó hiểu nhìn Tề Chí Minh Chẳng phải nói định lập Đã về thay đằng lân hay sao Còn bà cô ngăn cản cái gì Chẳng lẽ bà cô ngăn cổ ngựa hoài rất nhập bị lập vào đằng lân Nếu là việc đó thì không có khả năng Còn thời gian ở bên cổ ngựa hoài Cô cũng hiểu được chút ít về tính cách của anh Nếu anh đã quyết định Thì rất khó để sao chuyển cục diện Như nhận ra được sự ngờ vực của Lâm Trình Tử Tê Chí Minh gấp gáp nói Không phải Anh cũng biết Định Lập đã về tay Đồng Lân Thì khó mà lấy lại Nhưng các công ty con của Định Lập thì không cần Anh muốn cầu em giúp anh ngăn cổ thiên sinh Bảo anh ta không cần triệt đường sống quanh như vậy Nói xong Tê Chí Minh lấm lét nhìn Lâm Trình Tử Anh ấy nói Anh chỉ là lỡ lời, nếu cổ tiên sinh đồng ý cho anh con đường sống Cho dù có mắt anh quỳ ở giữa phố van xin anh cũng đồng ý Lỡ lời? Anh đã lỡ lời cái gì? Lâm trình thường nghi ngờ trong cái việc lỡ lời này chắc chắn là có liên quan đến cô Anh... tề chứng minh ấp úng Anh... là do lúc trước em từ chối anh Lúc gặp lại cổ tiên sinh ở công ty, anh đã lỡ lời thách thức Thách thức? Lâm trình thường lầm mời hiểu ra vấn đề Đúng vậy Anh biết em và Cổ Tiên Sinh qua lại với nhau vì chút tự tôn của đàn ông, anh đã nói với anh ta rằng em nhất định sẽ quay lại với anh, em quen anh ta chỉ là muốn chọc tức anh, rằng em còn yêu anh. Tề Chính Minh đầu gối gầm xuống bàn, Lý Nhi nói: "Anh..." Lâm Trình đều giận dữ đứng bật dậy, mắt trợn trắng, khinh bình nhìn Tề Chính Minh, "Con người này thần vô sĩ quá mức. Anh sai rồi, anh xin lỗi, xin em hãy giúp anh, chỉ cần Cổ Tiên Sinh tha cho anh, anh ta muốn anh làm gì anh đều có thể đáp ứng, cho dù là quỳ dưới đất van xin anh ta." Tề Chí Minh gấp gáp nói, mà kệ anh, đây là họa do anh gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi. Lâm Trình Tử nói xong, dậm bước định rời đi. Đột nhiên, một bóng người chắn ở trước mặt cô. Tề Chí Minh đột nhiên quỳ rụp xuống, năn nỉ. Anh xin em hãy giúp anh, cha vợ của anh vì vụ việc định lập mà bệnh tim tái phát, đang nằm trong bệnh viện. Vợ của anh vì lo lắng quá độ mà cũng suy sụp theo. Nếu em không giúp, sẽ ra án mạng đấy. Nghe Tề Chí Minh nói như vậy, Lâm Trình Tử thoáng động tâm. Lời là do anh thân nói người đáng chết nên chỉ có mình anh ta còn hai cha con họ trình lại là vô tội chỉ là vô tình bị liên can nhưng là cô còn tức vì mấy lời lẽ của tế chính minh anh ta dám nói như thế với cổ ngựa hoài thật sự làm phần cũng nổi lửa mà lâm trình từ cố tình lờ qua những ánh mắt tò mò của những người trong tiệm cô bước sang bên cạnh tránh cái người đang quỳ sụp dưới sàn nhà kia vừa đi được vài bước đột nhiên cô bị kéo bật ra đằng sau lâm trình từ giật mình nhìn theo cánh tay kia Thì thấy Tề Chí Minh đang nắm chặt tay cô không buông Ánh mắt hẳn học nói Nếu em không đồng ý giúp anh Thì đừng hòng rời khỏi nơi này Anh tỉnh khốn Lâm Trình tử thức giận Mắng còn chưa hết câu liền thấy một bóng người quen thuộc Từ sau lưng cô lao đến Tay anh vùng tặng ngay một cú đấm hết sức đẹp mắt vào mặt của Tề Chí Minh Tề Chí Minh đau đớn buông tay Lâm Trình tử ra Ôm lấy một bên mặt Vừa mới ngẩng đầu lên Định nhìn xem là tên khốn nào đánh anh Thì lại nhận được thêm một đấm nữa vào bên mặt còn lại mặt đau y ẩm. Tê chính mình còn trước kịp phản ứng lại, nhận thêm một cú vào bụng. Anh gặp người, đau đớn té ngã trên sàn nhà. Người trong quán xôn xao, lâm trình tự nhìn thấy chủ quán đã gọi cho ai đó. liền hoang hốt, lao lên ôm chặt người cổ ngựa hoài từ phía trước. Ngăn không cho anh đánh tiếp, đùa sao, đánh nữa là gón mạng đấy. Anh đánh như thế là được rồi. Em tránh ra, anh phải đánh chết tên khốn này, anh gây mắt nó lâu rồi. cô ngựa hoài gầm lên, ánh mắt hồng hăng tué lường như một con bánh thú bị cướp đi thứ chân quý nó liều chết để trên hạ đối thủ, còn đánh nữa sẽ có án mạng đó. Lâm Trình tử hét lên, cô là lo sợ chớp nữa, cảnh sát sẽ đến đây, mọi chuyện thì rất dối to. Em tránh ra, anh phải đánh chết nó. Cô... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net